Trong lòng nhiều ấm ức lắm ấy có đúng không, nhiếp tái trầm, nếu anh không muốn cưới em thì không cần miễn cưỡng, em không ép buộc anh, cô nhìn chằm chằm vào anh, thần sắc lạnh xuống, hứa một tiếng, anh có vẻ như bị đau đầu, đưa tay dây dây tráng mình, xin lỗi tú tú, ý tôi không phải thế, đầu óc tôi vừa rồi hơi rối, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc chấm anh như cố gắng lên tinh thần, cúi người nhặt chiếc quần nảy bị anh ném xuống đất lên, mặt nhanh chóng.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 chỉ chỉ vào quần áo của mình rơi vải cuối giường lấy cho em anh cầm lên đưa cho cô bạch cẩm tú hơi nhủi người thấy trong người vẫn khó chịu nhíu mày trách móc đâu muốn chết tại anh hết thôi lỗi như thế nhiếp tái trầm tức thì xấu hổ cúi đầu xuống không dám nói gì bạch cẩm tú cởi chiếc áo sơ mi to rộng của anh ra muốn thay quần áo cởi được nửa chừng thì trộm liếc anh thấy anh vẫn còn đứng bên giường mặt hướng về mình ánh mắt thì rơi xuống đất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 Có vẻ nghi ngờ, em đang định về thì sụt nhớ ra cần phải phỏng vấn nhiếp đại nhân, thế nên mới bị muộn anh ạ, Bạch Kính Đường kinh là thật, chào một câu với nhiếp tái trầm, nói, em tôi làm quấy nhiễu cậu rồi, cậu không phiền chứ, không đâu không đâu, anh ấy không thấy phiền đâu, anh ơi chúng ta về đi, Bạch Cẩm Tú cướp lời, thúc giục Bạch Kính Đường, Bạch Kính Đường gật đầu với nhiếp tái trầm, cùng em gái đi về, nhiếp tái trầm nhìn cô đi theo anh cả vừa cười vừa nói ra về.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 Mai chị sắp xếp người đưa em về, cảm ơn chị dâu, bạch cẩm tú lên lầu, cô đi như bò, thấy giữa hai chân vẫn khó chịu, hơi lo lắng quay lại nhìn Trương Uyển Diễm, chị dâu vẫn đứng ở dưới nhìn cô, trong lòng chột dạ, sợ bị chị dâu nhìn ra gì đó khác thường, thế là vội ưỡng thẳng ngực, một hơi đi lên cầu thang, vào phòng mình, lúc tắm rửa, cởi quần áo ra, cúi nhìn thấy trên làn da trắng tinh trước ngực có vài dấu răng loang lỗ, không ngờ anh lại là hạng người này.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 Sau đó mới nói với nhiếp tái trầm, cũng được, vậy cha đồng ý, sau này giao con gái mình cho con, cảm ơn chấm ch, a vợ, nhiếp tái trầm hơi ngập ngừng, thay đổi các xương hô, bạch cẩm tú thấy ngọt ngào vô cùng, bạch thành sơn vuốt râu gật đầu cười, liếc sang con gái, nghĩ một chút nói, nếu đã vậy thì hôn sự cũng làm sớm đi, tái trầm, con về Quảng Châu trước, cha sẽ đưa cẩm tú đến đó, hôn nhân là chuyện của hai nhà.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 còn nghiêm khắc bảo cô trước hôn sự không được đi gặp anh. Hết cách, cô định phải ngoan ngoãn nghe theo, Bạch Thành Sơn tiễn con rể nhiếp tái trầm hành lễ với ông, nhìn Bạch Cẩm Tú đứng sau ông, lên ngựa đi, cho chút, Bạch Cẩm Tú chạy ra, kéo anh đến một góc vắng vẻ, đưa chiếc đồng hồ lần trước tặng mà anh không nhận, em cố tình chọn cho anh đấy, cô nói khẽ, nhiếp tái trầm nhìn vào mắt cô, cuối cùng nhận lấy, cảm ơn, tôi đi trước, em về ngủ tiếp đi. anh mỉm cười dặn cô một tiếng sau đó mới đi